Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 19. Hồi thứ 38. Tình bạn giang hồ. Khi mọi người về đến tử điểm của lão già họ Trịnh thì trời đất sáng tỏ. Bạn dân thiên hạ bu quanh trước cửa quán, vòng trong vòng ngoài đông nghẹt. Họ tò mò nhìn lão giáo chủ Hắc Liên Phong Giáo như nhìn một con chó ghẻ. Đám đông không ngớt lời trầm trồ khách ngợi, nhưng vị cao thủ Võ Lâm đã ra tay Diệt trừ bọn tà giáo. Khi nhận ra thành nhân là vị tiểu hiệp anh hùng năm trước đã từng hạ bọn cao thủ họ Vương gia trang tại quán này, tất cả ai nấy từ già trí trẻ đều bày tỏ những cử chỉ nồng nhiệt đối với cậu. Sau khi thương lượng với Trình lão dành riêng mấy căn phòng của khách điểm tạm dùng làm nơi điều trị chữa thương cho chư vị cao thủ Võ Lâm. Nhân lúc uống trà, thành nhân nói với bốn tay cao thủ của Mã Yên Sơn. "Này có việc cần đến chư vị huynh đài bản môn" Tiểu đệ có thể cắt cửa chư huynh được không? Cậu vừa thốt xong, lập tức cả bốn người đồng loạt đứng lên, cung tay xóa giải một cái. Người cao niên nhất trong bọn đại diện nói. Kỹ đã biết thiếu hiệp chính là ngô thiếu chủ, thì bọn thuộc hạ đã tâm niệm trong lòng rằng, cho dù ngô thiếu chủ có bảo nhảy vào lửa, bọn thuộc hạ cũng chẳng tử năng. Xin thiếu chủ cứ việc sai bảo, bất tất phải ái náy làm gì. Bọn thuộc hạ sẵn sàng trở lệnh. Thành nhân cảm mừng nói. Ấy thế thì bây giờ có ba Một người mang đôi đoàn kém báo về Kinh Đô Thăng Long dâng lên cho Thánh Thượng. Hai người đi sang Trung Nguyên, đến Hắc Liên Sơn thâu hồi đôi uyên ương thần kiếm về cho bản môn. Còn một người nữa thì trở về phi báo cho chư vị chức sắc môn phái mã Yên Sơn biết rõ tình hình. Mọi việc chuẩn bị và phân công từng hướng tùy chư huynh lo liệu lấy. Bọn thuộc hạ sĩ tuân lệnh. Trình lão mau mắn sai tiểu nhị cấp tốc dọn cơm rượu lên cho chư vị khách quý. Dùng đặng còn kịp lo sắp xếp công việc cho trong vánh trong khi thành nhân sai khiến bốn tay cao thủ mã yên sơn thì xuyên tâm kiếm khách cùng bạch diện thư sinh dùng tra đam đạo khương lão nói khi ra đi thầy trò khương Mỗ đuổi mặt bảy người bọn bố đã lãnh bệnh trưởng môn nhân tới vùng này đang tìm đến lê gia trang xin sao chép vài thế trong năng lục minh kỳ. chẳng ngờ vừa đến đây chưa hề hay rằng lê gia trang đã bị tàn sát rồi chính bọn Mỗ lại bị bọn hắc liên phong giáo hãm hại mất bốn người đệ tử bản môn nếu không có bạch đại nhân cùng lệnh công tử chắc chắn ba thầy trò ngu muội chẳng còn sống trên đời này nữa đâu nói rồi lão thời dài não ruột bạch diện thư sinh bèn cất lời an ủi khương huynh chưa nên buồn nữa mà hao mòn tinh thần cùng mạng mỗi người thiên cơ đất đỉnh sắn như tiểu đệ và dưỡng tử đây thất lạc nhau suốt 11 năm trời có ai ngờ khi gặp lại nhau tiểu tử lại là một trang thiếu niên anh hùng tuấn kiệt tài đức trí dũng song tuần. chẳng hay từ dạo ấy đến nay lý đại hiệp hiện mai danh ẩn tích nơi đâu sao không qua bên trung nguyên thăm bạn hữu giang hồ Vị trưởng môn nhân bản phái Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Lý Đại Hiệp hỏi đó Bài diễn thư sinh Ben kể sơ lược qua Thời gian từ khi rời mã Yên Sơn Trở về Thăng Long Bị thất lạc dưỡng tử ở vùng Ngoại Long Sơn Thoái thần phiêu bạt giang hồ lận lội đi tìm suốt 6-7 năm trời Mà chẳng thấy tâm hơi Ben mở trường dạy học lại ở Thăng Long Cho vơi bất nỗi sầu Sau lại giúp nhà Trần chống quân Mông Cổ Trong dịp gặp lại dưỡng tử Đã vận động được mấy vị cao nhân tuyển bối an nam kiệt tuy cùng nhau hợp lực đuổi sạch sâm lăng ra khỏi đất nước, đánh tan tành bọn ma đầu quần Anh Bang. Hiện nay, hai cha con đang trên đường trở về Mã Yên Sơn, ngang qua vùng này định ghé lại thăm Lê Gia Trang là chỗ thân quen cũ. Nào ngờ bọn ác nhân lạ mặt đã hãm hại cả nhà họ Lê, lại còn bắt cóc điệt nữ Kiều Trinh. Chính hai người đã an táng những kẻ bị nạn rồi mới tìm quán trọ để nghỉ qua đêm. Khương Lão im lặng nghe bạch diện thư sinh thuật đến đây mới từ tốn hỏi theo như Lý Đại Hiệp thì kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy Bạch diện thư sinh hấp một ngụm trà thơm, rồi chậm rãi nói: Trên thi thể của Lê Tiên Sinh có một lá hắc liên kỳ lệnh, Xong tiểu đệ coi kỹ mới hay ra nạn nhân đã bị sát hại bằng môn ngạnh công độc thủ. xuyên tâm kiếm khách giật mình sừng sốt, ngạnh công độc thủ, môn sở trường của bản phái. Bạch diện thư sinh gật đầu nghiêm mặt nói: đúng vậy, nhưng tiểu đệ lại nghĩ rằng bên trong vụ này tất là còn ẩn tình chi đây, rất có thể hung thủ cố ý dùng môn ngạnh công độc thủ sở trường của quý môn để giáo sự nghi ngờ. Hồng mượn tay những cao thủ giang hồ thanh toán những người của quý môn. Đầu đệ còn nghĩ xa hơn nữa, có lẽ đây là một dấu hiệu đầu tiên mà kẻ dấu mặt muốn chia rẽ các bang phái trên chốn giang hồ. Hầu tiêu hao lực lượng hùng mạnh của các đại môn phái để dễ bề bình đỉnh mai sau. Khương lão nhăn nhỏ nhưng ngậm phải bồ hòn. À, thật là một thủ đoạn ác hiểm không lường trước được. Đang lúc hai người còn đang trầm ngâm thì lão chủ quán họ trình đã đến bên lễ phép nói Xin kính mời nhị vị đại nhân dùng cơm luôn với chư vị thiếu hiệp Bệnh diện thư sinh khoát tay khiêm nhường từ chối khương lão rút trong mình ra mấy đơn thuốc nói với lão chủ quán cậy nhờ lão huynh cho người mua vài thang thuốc và san sóc giúp mấy người bệnh khương bố sẽ xin hậu tạ nói rồi từ tốn đưa thêm mấy đính bạc trình lão sốt sáng xin khương đại nhân yên trí để quán sẽ lo liệu chu đáo trước sau trình lão thốt xong bèn sai gia nhân cùng bọn tiểu nhị thực hiện những việc khương lão yêu cầu thành nhân dùng điểm tâm qua loa với những người thuộc hạ bản môn cho có chứng mục đích của cậu là nhắc nhở họ thêm những điều cần thiết trong khi thi hành các việc mà cậu đã giao phó. Một người nói: "Xin thiếu chủ an lòng, bọn thuộc hạ không dám phụ lòng tin của thiếu chủ đâu." Thành Nhân gật đầu cảm động. Cơm nước xong, hành trang chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Bốn tay ca thủ mã yên sơn chào hết thảy mọi người rồi lên ngựa ra đi. Lúc đó, bạch diện thư sinh nói với xuyên tâm kiếm khách: "Dưỡng tử của tiểu đệ tuy còn nhỏ tuổi, mà đoán việc như thần, rất có thể cậu bé đã biết hung thủ sát hại lê gia trang là ai rồi đó." Khương lão nghiêm giọng thốt: Ồ, thế thì chúng ta nên tham khảo qua ý kiến nhận xét của Ngô công tử xem sao. Khương Mộ rất mong muốn phang ra sự thật để kẻ nào dùng môn ngành công độc thổ, hòng bôi nhỏ thanh danh môn phái thanh thành. Nói rồi, xin phép bạch diện thư sinh xong, lão đích thân đi xuống dưới nhà, ân cần nắm cánh tay thái nhân, dịu giọng. Ngô công tử à, xin mời công tử lên đây, chúng ta thảo luận một điều tối ư quan trọng. Công tử chớ ngại tỷ hiểm hãy xem lão phụ như một người bạn vong nên đáng tin cậy vậy. Lão mơ hy vọng sẽ được nhờ và công tử một việc đáng quý vô ngần. Thành Nhân nghe qua mấy lời của vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Thanh Thành đã hiểu được phần nào câu chuyện hết sức quan trọng mà lão già họ Khương đang đề cập đến. Khi đã được phép của nghĩa phụ, Thành Nhân ngồi xuống cất giọng khiêm cung, hình như Khương Lão bà muốn biết kẻ nào là hung thủ vụ sát thảm, vụ thảm sát ở Lôi Gia Trang. và cái chính là kẻ nào đã ra tay dùng môn ngạnh công độc thủ trong trường hợp đó. Lúc đầu Khương Lão há hốc miệng kinh ngạc, sau đó lão chớp mắt mấy cái và gật đầu lê lịa nói đúng vậy đúng vậy. Ngô công tử quả là thần tình linh mẫn quá sức, vẫn đoán ra ngay tâm trạng của con người. Hay thật, giỏi, giỏi lắm. Quả nhiên lão mộ đang cần công tử giải thích cho điều thắc mắc đó. Thành Nhân chưa vội nói ngay, cậu sửa lại thế ngồi, hấp nhẹ một ngụm nước trà, rồi từ tốn kể lại câu chuyện cách đây mấy năm. Từ lúc đặt chân vào tử điểm này, cậu vừa dùng cơm xong thì tên công tử nhà họ Vương sộc đến gây sở. hắn đòi cấp đi Thanh Ngô Vương Bảo Quốc để thập kiếm. Cậu đã dạy cho hắn và hai tên gia đình một bài học chúng thua chạy về vương gia trang gọi thêm tên đại công tử họ vương cùng phi ngựa đến với mười mấy tên thuộc hạ tất cả bọn thuộc hạ đều bỏ mạng tại đây duy chỉ có anh em nhà họ vương và hai tên thuộc hạ lúc sớm đã bị cậu đánh cho sỉ nhục mới sống sót lại nói tên đại công tử bị cậu dùng tuyệt chiêu phượng hoàng bái vĩ chặt đứt cánh tay hữu sau khi hai tên công tử nhà họ vương chạy đi một lát lâu sau đó lại có hai gã võ sư đi cùng bọn cùng bọn thuộc hạ vương gia trang ước chừng trên ba chục tên kéo đến Cậu cũng không quên nhắc lại việc dân chúng ở thị trấn này cam phấn bọn Vương Gia Trang đã từng sách nhiễu, lộng hành, đàn áp lương dân lầm than khốn khổ, mất mát tăng thương. Chính cậu đã lập kế Điệu hồ Ly Sơn, dụ bọn võ sư và đám thủ hạ đến thị trấn để cầm chân cho anh em tráng Đinh đánh úp Vương Gia Trang một cách dễ dàng. Cậu dùng các chiêu thức kiếm pháp của các vị cao nhân đánh thắng hai tên võ sư cùng bọn thủ hạ Vương Gia Trang trước sân tử điếm này. Sau cả giờ giao đấu ác liệt, cậu đuổi bọn thuộc hạ vương gia trang chạy về tới nơi, thì tòa trang viện rộng lớn của họ vương đã bị anh em tráng đinh dưới sự lãnh đạo của táng sĩ lê kiên san bằng tất cả thành bình địa, bắt toàn gia quyến thuộc họ vương, còn của cải thì đem chia cho dân nghèo và trả lại cho những người trước kia đã bị bọn chúng cướp bóc. Nhưng ngay đêm đó, bốn tên võ sư sương sỏ nhất của vương gia trang đi vắng đâu xa vừa mới trở về, đồng loạt xuất hiện. Mặc dù vẫn tất cả các sở trận mà cậu đã thâu thập từ suốt mấy năm qua các bí pháp của Nam Hải Thần Ngư bí quyết của Hoàng Sơn Kiếm Khách lưng lẫy giang hồ hàng trăm năm về trước cộng với bí pháp Phương Thiên Thập Bộ mà Bá Phụ Độc Nhãn Long đã hết lòng truyền thụ vậy mà cậu vẫn không thắng nổi bọn võ sư cáo giả kia cậu còn nhớ rõ trong trận giao tranh không cân sức ấy bọn võ sư đã dùng đến hai trận pháp vi diệu lạ thường đó là trận đồ Thiên La Địa Võng và một trận nữa là Bát Quái tứ môn trong giây phút cuối cùng của hiệp đấu cậu vẫn còn đủ lý trí sáng suốt để nhận rõ các đối thủ đã dùng hai tuyệt chiêu Song Long Trát Đỉnh và Trường Xà Truy Túc. Kể đến đây, thành nhân ngừng lại, bóp trán suy nghĩ một thoáng rồi nói. Thưa Gia Gia và Khương Lão Bá, nếu Tiểu Nhi không nhầm, thì hai tuyệt chiêu vừa kể trên, tuy không phải là chiêu thức của môn phái thanh thành. Xong lẽ khi bốn tên võ sư thi triển ra, đã lồng vào đó môn ngạnh công độc thủ. Kể từ lúc thành nhân bắt đầu thuật lại câu chuyện trên, xuyên tâm kiếm khách hết sức chú ý lắng nghe. Mãi cho đến đoạn cuối cùng, mặt mại Khương Lão tái nhật. Lão đưa tay lên ngực Dằn lại sự xúc động Nhắm nghiền đôi mắt lầm bầm một mình Có lẽ nào Có lẽ nào lại là chúng nó Nhưng chẳng phải chúng nó thì còn ai vào đây Gương mặt lão trông thật là thiểu não Nhìn thành nhân đam chiêu Lão thốt rõ thành lời Xin công tử vui lòng tả rõ diện mạo Cùng phong cách 4 tên võ sư vương gia trang Cho lão phu độc biết Thành nhân nói Thưa lão bá trước sau gồm tất cả là 6 tên Không lão mổ chỉ cần quan tâm đến 4 tên sau mà thôi thành nhân gật đầu, cậu tả thật kỹ mỗi nét đặc biệt của từng tên một. khi cậu ngừng nói, đã thấy khương lão cắn môi, đôi mắt bóng lăng lên sòng sọc. sọc. <cười> đúng rồi, chúng vốn là bốn tay cao thủ đệ tử của sư thúc lão phù, thuộc hàng tôn giả trong thiên thể giáo. người sư thúc này chẳng phải đồng môn với sư phụ lão phù, song cũng vì huynh đệ kết nghĩa lâu năm, cho nên sư thúc mới biết rõ về bí quyết của môn ngành công độc thổ. bởi vậy, suy ra bọn đệ tử của sư thúc cũng dùng được môn sở trường này của bản phái, thì không có gì là khó hiểu. Bạch giờ thứ sinh điềm đạm kết luận sự việc này không còn bí ẩn nữa song Lý bố còn một điều thắc mắc bốn tên tôn giải hành động mơ ám như vậy vì mục đích gì kẻ nào sử dục hoặc thúc bách chúng điều này cần xác minh cụ thể mới được theo những sự việc hiền nhi vừa thuật lại cộng với lời trối tranh trước khi thác của trương lão tiểu phu thì chúng ta có thể kết luận được bọn hung thủ sát hại lê gia trang không ai khác hơn là anh em nhà họ vực thành nhân khiêm tốn nói sự kiện này con đã có ấn tượng từ lúc đầu song chưa tiện nói ra bây giờ qua cuộc trao đổi với khương lão bá còn cũng đồng ý với kết luận của gia gia như vậy trầm ngâm suy nghĩ thật lâu xuyên tâm kiếm khách mới thở dài nói <cười> khương vua hiệu này không thể nào ngờ chuyện lại xảy ra quá ư quan trọng quá ư hệ trọng liên quan đến uy tín của bản môn lẽ ra họ khương này sẽ tháp tuôn tháp bạch diện đại nhân và ngô công tử đến mã yên sơn viếng thăm quý môn phái một chuyến xong sẽ thấy tình hình khá căng thẳng nên không thể chân trừ trì hoãn được Ngô mộ phải trở về bản môn để báo cáo với vị trưởng môn nhân cảu không còn kịp nữa. Bày diện thư sinh nói, khương huynh đã có ý như vậy thì tiểu đệ cũng chẳng dám tái lời. Mai đây ngang dọc trên trốn giang hồ, hy vọng chúng ta còn nhiều dịp tái ngộ. vậy nhân buổi hành ngộ hôm nay và cũng là buổi chia tay mỗi người mỗi ngã, mong hiền huynh tạm thời gác qua việc riêng tư, dùng với tiểu đệ một chén ly bôi để tình bằng hữu giang hồ của chúng ta càng thêm thắm thiết. xuyên tâm kiếm khách cảm kích gật đầu. thế là tình lão lại lăng xăng xoay bảo tiểu nhị nhanh chóng dọn lên gác những món sơn hào hải vị. Lão Đích Thân mang đến vò thiên hà quế tử Ngâm với sâm Cao Ly hàng mấy chục năm Thành nhân đứng lên xin phép hai người Để đi thăm bệnh Khương Lão bèn níu lại cất giọng tha thiết rằng Công tử hãy ngồi lại đây cho Lão Phu bày tỏ tất lòng Các bệnh nhân đã có người của tiểu điểm lo lắng Chăm sóc thay cho chúng ta rồi Và lại những đơn thuốc mà Lão Phu đã kê ra Toàn là mấy bài thuốc tuyệt hào Lão Phu cam đoan là những bệnh nhân của chúng ta Sẽ khỏe ngay thôi Công tử chớ khá lo ngại Với sự thành tâm như vậy chẳng nữa tử bữa tiệc nhỏ vòn vẹn chỉ có ba người mà lão chủ quán họ trịnh nhiệt tình bảo mấy tên tiểu nhị ứng trực hầu dậu suốt cả giờ đối ẩm cùng nhau xong xem ra khương lão vẫn còn lưu luyến với cha con bạch diện thư sinh lắm lắm tiệc tàn lão nhẹ bước đến bên thành nhân đỡ lấy đôi tay cậu hai giọt lệ lăn tròn trên đôi má nhân nhau. lão xúc động thốt ngô công tử à lão mộ rất tin tưởng công tử sau này sẽ trở thành tay đại ca thủ có uy danh tên trốn giang hồ mai kia nếu công tử có dịp sang trung nguyên xin hãy ghé lại bản môn cho lau mộ được ân cần tiếp đãi bạch diện đại nhân, khương vũ hiệu này một lần nữa xin đa tạ ơn tái tạo của đại nhân. Ngô mẫu hiểm lỗi không được đi theo để hầu hạ lý đại hiệp mà đền đáp ân cao nghĩa dày. bạch diện thứ sinh lần đặt đáp lễ. ở chết khương huynh nói sai rồi, đó chẳng qua là chuyện thường tình trong giới giang hồ. xin khương huynh chớ nên nặng lời mà vô ý làm tổn thương tình bạn của chúng ta. đôi bên lời qua tiếng lại Ơn nghĩa càng sâu, cảm tình càng thêm đậm sân tâm kiểm khách trước khi chia tay với cha con bạch diện thư sinh lão cũng không quên bày tỏ những cử chỉ yêu ái đối với lục đao tam hiệp trong lúc lão cùng bạch diện thư sinh vào phòng của ba vị đại hiệp thì thành nhân đích thân lo thu xếp chuẩn bị chú đáo cho cuộc hành trình của khương lão bá trở về trung nguyên trước tiên cậu sắm một cỗ xe tứ mã cho hai người đệ tử phái thanh thành còn đang bị bệnh có chỗ nằm khi mọi việc đâu đó xong xuôi khương lão hay ra lòng càng cảm kích bội phần sau khi đưa hai người đệ tử lên xe ngựa lão rút trong người ra tấm lệnh bài bằng vàng lớn cỡ hai ngón tay trao cho thành nhân mà nói lão Phu chẳng có gì hơn xin tặng ngô công tử vật này làm tin ngày sau nhỡ có sa cơ thất thế nếu lưu lạc bên đất trung nguyên công tử hãy dùng đến nó tất cả những người trực thuộc bản môn sẽ phục vụ đắc lực cho công tử nếu như công tử yêu cầu nói rồi quay qua bạch diện thư sinh cung tay xá sâu một cái cắt dòng tạ từ bạch diện thư sinh cũng vội vàng đáp lấy lại cha con bạch diện thư sinh cưới ngựa ân cần tiến đưa vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành ra ngoài năm dặm mới trở về tiểu điểm Thành nhân hỏi nghĩa phụ mình, thưa ra ra, bây giờ cha con ta về mã yên sơn luôn, hay còn phải chờ những người bệnh ở đây khỏe hẳn rồi mới lên được. Bệnh diện thư sinh nói, hiện tại nếu ta không lầm thì các vị chức sắc bản môn đang ngóng chờ chúng ta từng giờ từng khắc, chúng ta không nên để chữ vị hoài mong lâu hơn nữa. Còn đối với các bệnh nhân kia, họ vốn là bằng hữu giang hổ, lại đều là người nghĩa hiệp, chúng ta cũng không nên bỏ mặc họ cho đành. sóng xét ra thì hiện giờ họ đã khá hơn rất nhiều. Ta hãy để lại một số vàng bạc Nhờ lão chủ quán họ trịnh trang trải giúp đỡ Đến bao giờ họ bình phục mới thôi Còn tên tạc giả tài tạ giáo kia Thì ta đặt lão lên lưng ở Buộc cương di lý về mã Yên Sơn làm con tin Bao giờ lấy được đôi uyên ương thần kiếm Hắn cho lão tự do Nhưng hiện lúc này vẫn còn một điều làm cho ta ai nấy Chưa biết tính lẽ nào Thầy nhân thấy nghĩa phụ ngập ngừng lên hỏi tiếp Thưa chẳng hay còn điều gì Làm cho gia gia ái nấy Cách đây 12 năm về trước, Lục Đao Tam Hiệp lặn lội đến tận Mã Yên Sơn để chúc thọ song thân con. Họ chính là những người bạn thân thiết của bản phái, đã từng được Ngô Hiển Huynh và Lý Tẩu Tẩu của ta ân cần tiếp đãi cách riêng. Bởi vậy con nên có thiện trí đặc biệt đối với họ. Thành nhân cảm mừng thuốc. Ồ may quá, nếu vậy thì đây là dịp để con có điều kiện đền đáp tấm thình tình của ba vị đại hiệp đây. Con sẽ lo liệu đưa Lục Đao Tam Hiệp về luôn Mã Yên Sơn để tiền bê hầu hạ thuốc thang cơm cháo. Gia Gia nghĩ sao? được lắm, con đã có nhã ý như vậy thì còn gì quý bằng. rồi đó thành nhân lo sắm tiếp một cỗ xe tứ mã, còn bạch diện thư sinh thì quay vào các phòng bắt mạch kê đơn cho từng bệnh nhân. mãi chiều hôm đó lục đao tam hiệp mới trỗi dậy được, tuy nhiên vẫn còn rất yếu. thành nhân bàn bạc với nghĩa phụ hôm sau hãy lên đường sớm cho mắt mẹ. bạch diện thư sinh vui vẻ gật đầu. từ tờ mờ sáng hôm sau, chẳng biết người ta loan tin từ lúc nào, nhân dân cả vùng thị trấn lũ lượt kéo đến để đưa tiễn người thiếu hiệp họ Ngô cùng nghĩa phụ của cậu. Bạch diện Thư Sinh không khỏi ngạc nhiên nhỏ thầm. Ai chà, dưỡng nhi của ta, bôn tàu giang hồ xả thân vì đại nghĩa, đến nỗi thiên hạ ngưỡng mộ mà tỏ ra mến phục đến thế kia sao? Tấm lòng yêu ái của môn dân còn quý hơn cả vạn vạn kim ngân châu báu trên đời. Quả thật là phước lớn cho môn phái Mã Yên Sơn, có được một người hậu duệ công đức như vậy. Bệnh diện Thư Sinh Lý Tử Thanh này được một đứa con nuôi như thế, ta cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nghĩ rồi hớn hở vui mừng lộ ra nét mặt, khiêm tốn nhường cho cậu dưỡng tử cưỡi ngựa đi trước. Bạch diện thư sinh diều lục đao tam hiệp ngồi ngay ngắn vào trong xe rồi phóng mình lên ngồi bên gã xả ích trong lúc đó thành nhân cho vội lên ngựa cậu bảo gã xả ích buộc dây cương con ngựa cho lão giáo chủ tài giáo suy nhật kia vào sau xe để điệu theo cùng và dặn dò gã cho ngựa đi chậm chậm một lát lão chủ quán họ trịnh tạm gác công việc của tiểu điểm giao cho người quản gia rồi đích thân cưỡi ngựa tiến đưa người bạn trẻ hai bên đường dân chúng rộn dịp kéo theo giống như một đám dứt đoàn người ngựa thông thả vừa ra đến vùng ngoại vi thị trấn Thành nhân vọt mình xuống khỏi ngựa, quay lại. Sau khi sửa lại áo sống, cậu cung tay thi lễ hết khắp lượt mọi người, nghiêm trang kính gần nói. Tài hạ, xin chân thành, đa tạ tấm thịnh tình của tất cả các chư vị. Tức thì có cả hàng nửa ngàn người đồng thanh cắt giọng Chúng tôi luôn luôn tri ân Thiếu Hiệp. Trong đám đông bỗng có một người lẹ miệng nói lớn. Từ hôm Thiếu Hiệp đến thị trấn này, bọn tiền dân chúng tôi chẳng hề biết trước nên không nhanh đón kịp. Xin Thiếu Hiệp lượng thứ cho. Này thiếu hiệp lại ra đi, chúng tôi xin đưa tiến một khúc đường để tỏ lòng ngưỡng vọng tri ân. Kính xin thiếu hiệp đừng của trách chúng tôi tội nghiệp. Người ấy vừa dứt lời, hàng trăm người liền hô vang: "Đúng vậy, đúng vậy, xin thiếu hiệp lượng thứ, lượng thứ." Thành nhân xúc động, rưng rưng dòng lệ, cậu đưa tay áo gạt nhảy nước mắt, run giọng nói: "Tại hạ không dám đâu, xin đa tạ chư vị, tại hạ xin kiếu từ. Chúc chư vị ở lại an cư lạc nghiệp." nói rồi cậu khập kiếng leo lên lưng ngựa lại cúi mình chào khắp lượt xong mới nhả tay giật dây cương ngựa một người thét lên nghe trời lói Xin kiến trúc thiếu hiệp cùng chư vị đại hiệp đồng hành thượng lộ bình an Liên đó hàng mấy nghìn người hô vang như sấm thượng lộ bình an từ vó ngựa khua dòn tới quan lộ từ nước kiểu bằng một đỗi khá lâu mới chuyển lên nước đại thành nhân phi ngựa một đoạn khá xa ngoảnh đầu lại thấy đám đông lô nhố một rừng cánh tay mũ nón vẫy chào mãi cho đến khi mờ khuất dưới chân trời băng đi mấy bữa một hôm sa mã đến vùng ngoài Long Sơn quen thuộc thành nhân thầm lo ngại gã đầu mục cùng đám lâu la canh giữ trạm năm vô tình không biết người quen trở lại à, có điều thất lễ với nghĩa phổ chăng cho nên cậu dùng ngựa tiên phong thông tin trước chẳng ngờ cậu đi sâu vào con đường độc đạo cách cửa rừng một quãng khá xa mà không thấy bóng dáng một tên lâu la nào cả lòng cậu phân vân chẳng biết điều gì đã xảy ra tại vùng Giang Sơn của Bá phủ Độc Nhãn Long thì cậu chợt nghe từ phía xa vang lại tiếng kình phong của binh khí tiếng la hết vọng đến mỗi lúc một rõ dần, không chậm trễ một giây. Cầu thúc hai hót hại vào hông ngựa, con tuần mã trộm lên, phi nhanh như tên bắn. Chẳng mấy chốc trước mặt thành nhân hiện ra một trường giao tranh sôi động vô cùng, hàng nghìn tên lâu la bao vây vòng trong vòng ngoài, trên tay tên nào cũng lăm lăm binh khí sáng lỏa ánh thép. Chú say mê dõi mắt nhìn vào cục trường, đến nỗi không hề hay biết có người đang tiến đến, chỉ còn cách lưng áo bọn lâu la bao vây vòng ngoài chưa đầy hai trượng. Thành nhân chẳng nói chẳng rằng. Cậu buộc ngựa vào một gốc cây, vận nội công vọt lên ngọn cổ thụ rồi chuyển lần vào giữa cục tường để nhìn cho rõ. Nơi ngã ba đường lên sơn trại có một khoảng đất bằng phẳng, rộng chừng hơn 10 trượng vuông. Chính tại nơi đây diễn ra một cuộc tranh hùng tông thần là ngọt mục. 12 gã đầu lĩnh của Ngọa Long Sơn Vương đấu nhau kịch liệt với một toán cao thủ giang hồ ước chừng 20 người. Thành nhân không khỏi ngạc nhiên chú mục nhìn kỹ. Những tay cao thủ kia ăn vận rất trang nhã, lịch sự với những thần pháp và kiếm pháp mau lẹ thần tình. Cậu lại định thần có khí hơn nữa. Mới biết rằng đám cao thủ giang hồ ấy trông rất còn trẻ, lại toàn là mỹ nam tử, mặt như rổi phấn, môi hồng, mũi thanh, mắt biếc mày cong. Tuổi trạc chưa đến 20, tất cả đều dùng trường kiếm. Cứ hai người nhập lại làm một, hỗ trợ cho nhau một công một thủ, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng kỳ thực linh động vô cùng. Họ dùng một trận đồ rất lạ, thoạt trông cầu thấy chẳng khác nào vũ khúc liên hoàn. Tuy công lực của những gã đầu mục không phải tầm thường, song mỗi khi va chạm với binh khí của địch thì lập tức gặp ngay nội lực của một đôi giòn lại vì thế Tần giao tranh càng lúc càng trở nên mãnh liệt và bất phân thắng phủ. thành nhân tinh mắt nhận ra trong số đầu mục quen thuộc kia còn có cả trạng sĩ lê Kiên nữa cậu xem qua đồ này người trạng sĩ họ lê kiếm pháp trông linh hoạt hơn nhiều tuy nhiên ông ta vẫn chưa có kinh nghiệm bằng những gã đầu mục khác nổi bật nhất trong đám đầu mục phải kể đến hai gã họ tô và họ võ một người dùng xả mâu một người chuyên sử dụng thanh long đao suốt mấy chục năm trời kinh nghiệm chiến đấu dạn dày ít người đuổi kịp dường như nôn nóng muốn kết thúc ngay cuộc giao tranh Tô, võ ra hiểu cho nhau cùng thoái lui liền mấy bộ. Sau khi cùng thét lên một tiếng, cả hai chẳng khác gì cặp mãnh long nhằm chỗ yếu nhất của trận đồ liên hoàn kiếm đánh vào. Kế theo sau hai tiếng rú, thành nhân nhắc thấy hai bóng người bị bật ra ngoài, trường kiếm rơi xuống đất sẹt sẹt. Song chỉ từ đâu vút tới, hai tay cao thủ bị song chỉ điểm nhằm đại huyệt đứng xứng ngay đơ. Bọn lâu la nhỏ tới dùng dây thường trói chặt, nơi trước miệng xinh đẹp của mỗi người rỉ ra rãi máu tươi thành nhân ngoài đầu lại ngó xem thử kẻ nào vừa dùng xong chỉ mà nhanh ghê gớm như vậy cậu tối mắt rồi tiên nhìn anh lên niềm hoan hỉ ồ thì ra là bá phụ độc nhãn long đang đứng ngoài lực trận từ nãy giờ ta mải chăm chú vào cuộc giao tranh nên chẳng nhìn thấy người không chần chừ một giây thành nhân buông mình xuống trước mặt ngọa long sơn vương cung tay xá dài một cái khẽ thốt tiểu điện ngô thành nhân xin kính chào bá phụ Độc nhãn long thoái lui một bước ngó lại lão gieo lên mừng rỡ hả hiền điện của ta đã trở về đây ư thưa vương con cùng đi về với nghĩa phụ bệ diện đại nhân ơi người đâu rồi? trong khi hai người tao ngộ cùng nhau tay bắt mặt mừng thì cuộc tranh tài cũng đang biến đổi từng đôi một từng đôi một của đám cao thủ giang hồ bị bọn đầu mục loại khỏi vòng chiến cuối cùng chỉ còn sáu tay kém khách trẻ mang kia bị hãm giữa vòng vây thêm mấy chàng trẻ tuổi ấy vẫn còn ước ngạnh liều mình một gã trong đám đầu mục thét lớn các ngươi muốn chết bọn ta cũng sẵn lòng chiều thôi rất lời hàng chục món binh khí vô lòng ào ảo cố sát sáu tay địch thủ kia bỗng một giọng nói vang lên như sấm động tất cả dừng tay lại cùng với tiếng nói đầy uy lực một bóng trắng đáp xuống lập tức hàng nghìn tiếng hô nghe vang dậy tới đất bạch diện đại nhân giá lâm bạch diện đại nhân vạn tuế từ những gã đầu mục cho đến tất cả lâu la đều xếp binh khí lại khâu đầu lại bạch diện thư sinh như thế sao các chàng cao thủ võ lâm vừa bị đánh tả tơi đều trố mắt ngạc nhiên nhìn người áo trắng xuất hiện giữa cục trường ngoại long xuân vương lắc mình một cái Đã thấy lão thi lễ trước mặt người áo trắng Cất giọng lễ phép thưa Kẻ hẹn độc nhãn long xin ra mắt bạch diện đại nhân Xin kính chúc người an khang trường thọ Bạch diện thư sinh vội vàng đáp lễ Không dám xin có lời chào Ngọa Long Xuân Vương Nói rồi đưa mắt lần lượt nhìn qua Những tay cao thủ giang hồ Mỹ Nam Tử Kẻ bị thương người bị trói Bây giờ bạch diện thư sinh mới ái ngại thốt tại hạ có một yêu cầu này Chẳng hay đại vương có thể đáp ứng cho chăng Độc nhãn long xuất sáng nói xin bạch diện đại nhân cứ dậy dầu cho đại nhân có bảo nhảy vào lửa độc nhãn long này cũng xin sẵn sàng bạch diện thứ sinh gật gù thốt hay lắm nếu vậy tài hạ yêu cầu đại vương hãy sai bảo thuộc hạ cởi trói và băng bỏ các vết thương cho những tay kiếm khách kia Ồ, tưởng việc gì khó chứ việc này rất dễ dàng và máu lệ nói rồi bèn sai thuộc hạ cởi trói và chăm sóc chữa trị cho những tay kiếm khách trẻ nọ một cách nhiệt tình ngoại long sơn vương nói với sáu chàng cao thủ còn lành lặn chưa bị thương tích Xin chư vị lượng thứ cho, bọn tài hạ không biết chư vị là chỗ quen thân với bạch diền đại nhân nên có điều thất lễ, thật là đáng tiếc. Này luôn tiện, xin mời chư vị ghé lên tể trại để ban trải trụ Được hân hành chuộc lại lỗi lầm mà bọn thủ hạ vừa gây ra. Thành nhân nhanh nhẹn lấy trong mình ra bọc linh đơn tặng cho mỗi người một hoàn, cậu nói. Xin chư vị huynh đại bỏ quá đi cho, nếu nghĩa phụ tiểu đệ đến sớm một tí nữa thì chẳng có việc đáng tiếc như thế này xảy ra một chàng đại diện đám kiếm khách trẻ tuổi ruột rè tiến đến trước mặt bạch diện thư sinh vòng tay nghiêng mình cung kính thốt chẳng hay cao danh quý tính của đại hiệp là gì quả thật bọn tiểu sinh chưa nay chưa hề quan biết đại hiệp cớ sao người lại có thiện cảm với bọn tiểu sinh mà can ngăn hữu hiệu như vậy bạch diện thư sinh điềm đạm trả lời à, cô nương đã hỏi thì ta cũng trả giấu làm gì ta họ lý tên là tử thanh giang hồ đặt cho danh hiệu là bạch diện thư sinh nhìn qua thân pháp cùng chứa pháp của chữ điệt ta nhận ra gốc gác và bản tướng của các cô nương ngay Vừa mới nghe hai tiếng đầu, chàng cao thủ giang hồ đang thi lễ trước mặt liền giật mình đánh thoát một cái. Dòng nói của bạch diện thư sinh không lớn lắm, xong cả hai chục tay cao thủ mỹ nam tử kia đều nghe rõ. Họ không khỏi chấn động tâm can, hết đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lén lén quay nhìn người áo trắng, vừa tự xưng danh tính là bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh. Bây giờ bạch diện thư sinh mới nở nụ cười đôn hậu nói. Ta biết các cô nương đều lần nữ nhi cải trang nam tử, xương mốc của các cô nương là phụng lên thẳng tiên cô bản thân ta vốn là một người trong những bằng hữu giang hồ của sư mẫu các cô nương nên mới biết rõ được như vậy bạch diện thứ sinh vừa rất lời xảy thấy các nàng đệ tử của phụng lên thẳng tiên cô vội vàng quỳ xuống cất giọng rất thành kính bọn tiên nữ xin ra mắt lý tiên sinh xin đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu nạn thôi được rồi chưa đệt nữ hãy bình thân chẳng hay mười mấy năm nay sư tổ và sư mẫu chưa đệt có được an khang không một nàng thay mặt cả bọn cung kính đáp bẩm tiên sinh như vị vẫn bình an bạch diện thứ sinh gật gù nói Tốt lắm, Chư điện Nữ có về lại Phụng Hoàng Xuân. Hãy cho bạch diện thư sinh này gửi lời thăm tiên cô và bà mẫu lạc hồn nương nương nhé. Thưa vâng ạ. Bạch diện thư sinh đưa tay qua phía Thành Nhân nói với đám kiếm khách trẻ tuổi xinh đẹp. Tiện thể ta cũng giới thiệu cho Chư điện Nữ biết luôn. Đây là Ngô Thành Nhân, con trai của nhị vị trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn, có biệt hiệu là Uyên Ương Song Hiệp. 12 năm về trước, sư bố của các Điệt Nữ đã nhận cầu ta làm dưỡng tử suốt thời gian qua vì lưu lạc mỗi người một nơi nên nghĩa mẫu và dưỡng tử không biết tin tức gì về nhau cả ta mong rằng ngày sau trên bước đường buôn tàu giang hồ nếu có ai ngộ nạn bất ngờ hãy cứu giúp lẫn nhau cho tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó rồi nói với thành nhân còn đây là các cô gái Đắc cải nam trang tất cả đều là đệ đề tử của phụng liên thẳng tiên cô người nghĩa mẫu của con đó người đã sáng lập ra môn phái phụng hoàng xuân thu thập hiền đồ toàn là nữ nhi mồ côi cha mẹ mang về bản môn dạy dỗ tôi luyện thành những bậc quần hồng vang danh nước kiệt bạch diện thư sinh nói xong bèn dạy hai bên làm lễ ra mắt với nhau hai mươi chàng trai giả hiệu đều răm rắp vâng lời thành nhân khiêm tôn nói tiểu đệ là ngô thành nhân rất vinh dự được biết chư vị siêu tỷ là đệ từ quần nghiêm mẫu tiên cô xin cho tiểu đệ được gửi lời vấn an sư mẫu của chư vị đám kiếm khách quần hồng cũng lật đật đáp lễ mà rằng xin đa tạ ngô công tử bọn tiền nữ cũng mong một ngày gần đây sẽ được tái ngộ cùng Ngô công tử trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn rồi quay sang bạch diện thư sinh và độc nhãn long các nàng bái lại kêu từ Ngọa Long Sơn Vương cố cầm các nàng lưu lại song không được. Bạch Diện thư sinh tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Có vài điệt nữ bị thương còn yếu, sao không lưu lại một hôm cho khỏe rồi hang đi? Đã nhận ra nhau là chỗ thân quen, còn e ngại điều gì nữa?" Một nàng thay mặt cả nhóm lễ phép nói: "Bổng Lý tiên sinh, xin đa tạ tiên sinh và đại vương tiền bối. Bọn tiền nữ phải về phục mệnh sư mẫu, Kèo người trông chờ. Xin tiên sinh chớ quan ngại, bọn tiền nữ sẽ dìu nhau ngồi lưng ngựa được thôi." Nói xong, bèn giá hiểu cho các nàng kia cùng xác giải từ tạ bọn lâu la vội vã dạt qua hai phía, dọn một con đường rộng cho đám kiếm khách Mỹ Nam tử cưỡi ngựa ra đi. để cho đám nước kiệt đệ tử phụng hoàng sơn đi khỏi ngoại long sơn vương mới ra hiệu cho đám đầu mục phát lãnh toàn thể lâu la xếp theo hàng ngũ, nổi trấu khoe chân, dương lọng che tán đón dứt bạch diện thư sinh cùng các bằng hữu giang hồ về sân trại. độc nhã long mở yến tiệc suốt bảy ngày bảy đêm, trước là chiêu đãi vị thượng khách áo trắng cùng các bạn của người, sau nữa cho đám thuộc hạ ăn uống no say để chúng mừng ngày tân ngộ đáng ghi nhớ này. Cuộc vui kéo dài đến ngày thứ ba, thành nhân bàn với nghĩa vụ nên cáo tử để về mã Yên Sơn vì ngại các vị chức sắc sốt ruột chờ đợi quá lâu. Có khi bản phái đã cử người đến đón giấc cũng chưa biết chừng. Nhưng vừa ngỏ lời thì độc nhãn lòng với tất cả tấm chân tình, cố cầm giữ cho bằng được. Qua những lời nói và cử chỉ hết sức tha thiết của vị chủ trại ngoại Long Sơn, cha con bạch diện thư sinh đành phải nát lại thêm hai hôm nữa. Hồi thứ 39, vượt qua một thử thách. Qua hai hôm sau, đến ngày thứ năm kể từ lúc thành nhân và nghĩa phụ cùng ba vị lục đao tam hiệp lưu lại sân trại của ngoại Long Sơn Vương. Quả nhiên đúng với điều thành nhân dự đoán, đoàn sứ giả của môn phái Mã Yên Sơn gồm năm chục đại cao thủ dưới quyền điều khiển của vị đệ nhị phó trưởng môn nhân bản phái vừa đến địa đầu vùng ngoại Long Sơn. Một trong những gã đầu mục có nhiệm vụ tuần biên sai hai tên lâu la dục ngựa về phía báo với chủ trại. Lập tức đồng nhãn long huy động toàn sân trại chuẩn bị tiếp đón long trọng đoàn sứ giả Mã Yên Sơn. Đến lúc hai bên gặp gỡ nhau, cùng làm lễ ra mắt khai xưng tên họ. Độc Nhãn Long ngắm nhìn vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, trong lòng chàng rất ư nể phục. Long nghĩ trong bụng, chờ, tuy là đệ nhị phó trưởng môn nhân, song nhìn qua chẳng khác nào tiên ông dáng thế. Còn các vị sứ giả thoạt nhìn cũng nhận ra là những kẻ uy dũng khác thường, người nào cũng thể hiện uy phong của bậc tượng phú quân tử. Chứng tỏ Mã Yên Sơn là một đại môn chính phái vang danh khắp thiên hạ." Lưng lấy trên chốn giang hồ của nhân không oai ta được vinh dự kết tình giao hảo với họ là điều tốt đẹp lắm. Nghĩ rồi tỏ thái độ cung kính vô cùng đề nghị phó trưởng môn nhân phái mãi yên sơn vớt chòm rốc bạc cất dòng tựa chuông đồng. tuy bản chức ít có dịp xuôi ngược giang hồ song vừa qua nghe được nghe tin đại vương đã chém đầu tướng giặc đó thật là ngế cử để thể hiện tấm lòng yêu nước của đại vương. bọn lão phụ mang danh nghĩa là một đại môn phái mà chưa làm được gì cho quê hương đất nước nghĩa cũng đáng hổ thẹn thay. độc nhãn long vòng tay khiêm tốn thút lão tiên sinh dạy quá lời, bản trại sơn này cũng chỉ là một đám cường sơn thảo khấu, không hơn không kém, nào dám đem so sánh với đại môn phái mã yên sơn. May sau trước đây nhờ có bạch diện đại nhân thương tình giáo hóa, rồi ngô công tử vốn là hậu duệ của quý môn, một mặt tiến cử với triều đình, một mặt thông tin động viên bản trại. do vậy bọn tiền nhân mới được dịp đoái công chuộc tội, cải ta quy chính đó thôi. Chứ thực ra không dám hoành hoang với những bậc trường phu quân tử trong giới giang hồ, nếu tiên sinh bao dung, mai chẳng chấp nệ cái quá khứ tội lỗi của bọn tiền nhân. Thì xin trân trọng kính thỉnh tiên sinh cùng chư vị lưu lại bản trại một hôm Để bọn tiền nhân được dịp hầu hạ chư vị cho thỏa lòng hoài vọng bấy lâu Lão đạo sĩ Mai Yên Sơn nghe những lời nói khiêm nhường của vị chúa Tể sơn Tạc như vậy Không khỏi khen thầm là người trưởng nghĩa Lão nói Cách đây vài hôm, đệ tử của bản môn chạy về phục mệnh mà báo rằng ngô công tử sắp về đến nơi Bản chức cùng các vị đồng môn chờ đợi thêm mấy hôm vẫn chưa thấy Lý Đại Hiệp cùng công tử về Các vị chức sắc trong bản môn nóng lòng chẳng biết Ngô công tử có mệnh hệ gì không mai chấm như vậy sợ e có điều bất trắc xảy ra dọc đường nên phân công lão phụ cùng đoàn đi đón nếu vạn nhất có xảy ra việc gì rắc rối sẽ quyết tâm can thiệp mà giúp cho bằng được công tử trở về bản môn khi đến đây mới hay ra đại vương tỏ tình hoài vọng mà đón tiếp chiếu đại ân cần mấy hôm rồi lão phụ thiết nghĩ cũng đã quá đậm đà tình nghĩa cho nên chẳng dám làm phiền thêm đại vương nữa xin đại vương lượng thứ cho sự đường đột này hai người còn dùng những lời khách sáo trao đổi với nhau một lúc khá lâu kẻ thì cầm cố khách lưu lại, người thì cố lựa lời khéo léo chối từ. Đồng Nhãn Long chẳng biết làm sao, đành qua cầu cứu với Bạch Diện thư sinh, những mong họ Lý sẽ giúp cho một lời. Lý đại hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn giọng nói. Tấm lòng của đại vương Lý Mỗ đã thấu rõ, tuy nhiên Lý Mỗ cũng mong đại vương thông cảm cho một điều. Ngô công tử ra đi rời xa bản môn suốt 12 năm trở biển biệt, song thân công tử mất tích đã lâu, bản vô âm tín, Chưa vị chức sắc bản môn duy chỉ còn một kỳ vọng vào công tử mà thôi. Bởi lẽ đó, công tử về sớm ngày nào cả ơn phải mã yên sơn đỡ mỏi mòn ngày đó và lại lý mỗ nghĩ ân nghĩa đối với nhau thì trên quãng đường đời còn nhiều dịp tương phùng tao ngộ tình qua nghĩa lại gắn bó lâu dài mã yên sơn cách ngoại long sơn có bao xa chúng ta không hiếm dịp gặp lại nhau mà đại vương phải bận tâm chi anh ấy nấy. mấy hôm nay được đại vương ân cần chiều đái tại hạ thiết nghĩ cũng đã trọn vẹn lắm rồi lão đạo sĩ mã yên sơn nghe qua những lời của bạch diện thư sinh vừa nói cảm thấy thỏa mãn vô cùng lão gật gù thốt Mấy lời vàng ngọc của Lý đại hiệp thật là chi lý, đại vương bất tất phải biện luận nữa làm gì? Nếu có dịp, xin mời đại vương quá bức đến tề phái tham chơi. Bọn lão phụ sẽ mở rộng cửa để đón mừng đại vương vậy. Bấy giờ, Bạch Diễn thư sinh mới lên tiếng bảo thành nhân, ra mắt vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Cậu vâng lời nghĩa phụ, rời khỏi mình ngựa, phi thân đến còn cách lão đạo sĩ ngoài hai trượng, quỳ phục xuống, cất giọng trang nghiêm rằng: "Tiểu điện bất nghĩa là Ngô thành nhân, xin kính lại ra mắt tổ thúc, xin kính chúc tổ thúc an khang trường thọ." lão đạo sĩ xúc động mạnh run dòng thốt hiền điền hãy bình thân trong lúc thành nhân lùm cộm tối dậy thì lão đạo sĩ cứ đăm đăm nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên mỹ nam tử không chấp mắt Ánh mắt lão nhưng muốn nuốt lấy hình ảnh của ngô thành nhân miệng lẩm bẩm một mình trời giống giống lắm giống lắm bằng một thân pháp cực kỳ điêu luyện lão bay đến ôm chầm lấy cậu tròn râu bạc dung rinh giọng nói nghẹn ngào ôi hiền điền của ta mới ngày nào còn đi lấm bấm bộc bệ được vài tiếng chào quen thuộc Thế mà bây giờ, một vị thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú, lịch sự tao nhã lạ thường Nếu đem so sánh, phan an thủ trước vẫn còn thua xa. <cười> Dòng cười thì thật là sảng khoái, xong nhìn lại mới thấy hai hàng nước mắt lão đạo sĩ chảy dài xuống đôi mái nhăn nhau. Mọi người chứng kiến cảnh tướng phùng này, không ai là không cảm động. Quá nửa giờ, hàn huyên tác sở vẫn chưa vơi bớt lòng sầu chất chứa cả hàng chục năm qua. Bệnh diện thư sinh bèn kéo mọi người trở về thực tại thôi chuyện hãy còn dài để rồi thứ thả hãy cởi mở cùng nhau chúng ta nên về mãi yên sơn cho kịp mọi người cho là phải bèn từ tạ ngọa long sơn vương cùng đám thuộc hạ của lão suốt mấy hôm nay lê kiên lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngô thiếu hiệp đối với trạng sĩ họ lê cậu chẳng khác gì một thần tượng mà lúc nào ông ta cũng quý mến trong lòng thầy nhân nghĩ trong bụng rằng không nên làm mất đi ý nghĩa của những ngày tái ngộ vui vẻ nên chẳng tiện thông báo cho biết thông tin về cuộc thảm sát ở lê gia trang trước khi tạm biệt ngọa long sơn Cậu bèn trình trọng trao cho bá phụ Độc Nhãn Long một lá thư niêm kín và nghiêm giọng nói nhỏ với lão rằng. Thưa bá phụ, Tiểu Điệt muốn báo cho Lê Trang Sĩ một tin khá quan trọng. Xong nghĩ lại thì chưa phải lúc nên không thể nói ra. Bởi thế nên Tiểu Điệt mới âm thầm hạ bút thảo lá thư này. Tiểu Điệt đi rồi, ba hôm sau bá phụ hãy trao lại cho Lê Kiên Trang Sĩ. Độc Nhãn Long chẳng biết lành giữ ra sao, nhưng vốn nề phục thành nhân tuy còn nhỏ tuổi mà có tư cách hơn người. Lão bèn gật đầu nhận lấy phong thư bỏ vào trong áo Được rồi, Hiến Điệt cứ yên tâm, đúng bao hôm sau, ta sẽ trao cho Lê Đầu Mục. Rồi đó, Ngô thành Nhân từ, tụ, từ tạ bá phủ và mười mấy vị Đầu Mục cùng toàn thể lâu la để theo nghĩa phủ ngược về Mã Yên Sơn. Độc Nhãn Long cùng tất cả thủ hạ đưa tiến đoàn sứ giả, cha con bệnh viện thư sinh và lục đao tam hiệp cách xa 20 dặm mới chịu quay về. Lại nói đoàn sứ giả Mã Yên Sơn chết làm tiền hậu tà hữu bảo vệ đưa rước 6 vị vừa chủ vừa khách của bản môn. Đoàn nhân Mã ngày đi đem nghỉ. Ba hôm sau mới về đến chân núi Mã Yên Sơn, trong khi mọi người còn cách trạm tiền tiêu của bản môn ngoài ba dặm, vị đệ nhị phó trưởng môn nhân rút trong người ra một ống trúc vàng, lão đạo sĩ vận công xong, rộng mạnh ống trúc một cái, một tràng sẹt vang lên lanh lảnh. Mọi người thấy rõ một đốm lân tinh sáng xanh bay vào theo hình cánh cung, vượt thẳng lên trên ngọn núi chập trùng. Chưa dập bát trầu đã thấy từ hướng Mã Yên Sơn cũng có một đốm ánh sáng màu vàng rực sẹt tới. Đoàn nhân mã vừa rẽ vào con đường độc đạo. Sải nghe tiếng tù và rúc lên một loạt từ nơi trạm tiền tiêu. Theo đó, nhiều chỗ tù và vang lên liên tục, chuyển dần mãi cho tới đỉnh non cao. Tiếp tiếp mọi người lại nghe tiếng khánh bạc dồn dã vui tươi xen lẫn với tiếng cổng vang lên trầm hùng nhặt khoan, vọng vào những sườn non hốc núi, tạo nên những âm thanh hùng tráng và náo nức lòng người. Đoàn nhân mã vừa qua khỏi đỗ kiểu đã thấy chiếc cổng trạm xây bằng mái lập ngói mở rộng. Người của bản môn đứng dàn sang hai bên, cơ quạt dập trời tung bay theo gió. Sát đạo dẫn lên vòng thép sườn non hình tròn ốc, qua cả thầy chín trạm mọi người mới đặt chân trước đại tiền môn. thầy nhận ngước nhìn lên hàng chữ môn phái mã yên sơn, lòng cậu không khỏi xúc động bồi hồi, bèn cung tay giá đại tiền môn một giá thật sâu. từ nơi đại tiền môn kéo dài vô bên trong cho tới đại tiền sảnh, hai hàng đệ tử bản môn nam võ phục xanh, nữ võ phục trắng đứng nghiêm chỉnh nghiêng đầu chào. ba hồi cổng lớn từ nơi tiền sảnh ngân vang vừa dứt. Xảy có một vị đạo sĩ hình dòng quắc thước, cốt cách thần tiên, dẫn đầu các vị chức sắc bản môn dạo bước ra thẳng nơi cổng lớn để đón mọi người. Theo lệ, tất cả đều phải xuống ngựa giao cương cho bọn Mã Phu dắt vào cổng nhỏ, còn chủ khách dừng lại nơi đài tiền môn một khắc để chờ. Vị đệ nhị phó trưởng môn nhân giao lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo cho một đệ tử bản môn sau khi dặn dò y mấy điều cần thiết. Vốn đã được Lý Tiên Sinh can giản từ thức thành nhân cởi bọc hành lý tháo thanh trường kiếm sửa lại áo sống rồi quỳ xuống ngang bậc tam cấp thứ ba ngay trước cổng đại tiền môn vị đạo sĩ từ trong đi ra nghiêng mình thi lễ với quan khách xong mới từ tốn bước đến trước mặt thành nhân nói lớn cốt để cho mọi người cùng nghe tuy ngô công tử thật sự là giọt máu chính thống của uyên ương song hiệp nhị vị trưởng môn nhân phái mã yên sơn song lẽ vì suốt 12 năm trời cách biệt chẳng biết công tử tinh thần đã ngả về đâu và lại thể lệ của bản môn lưu truyền từ thời tổ sư sáng lập bất kể là ai muốn gia nhập vào hàng ngũ bản môn phải tuân theo các quy ước đã định sẵn nay Ngô công tử đã trở về bản thân lão phụ cùng chưa vị chức sắc bản môn vui mừng vô hạn tuy nhiên Ngô công tử cũng chẳng nên tránh né các quy ước nhập môn mà tổ sư đã lưu truyền Giọng nói của lão đạo sĩ điềm đạm nhưng rất uy nghiêm lời lão vừa dứt liền nghe một hồi khánh bạc ngân vang thành nhân khiêm tốn thực hiện các nghi thức rườm rà phiền phức Xong lại rất cần thiết cho một môn đồ có nguyện vọng gia nhập môn phái Mã Yên Sơn Sau nửa giờ vẫn đáp vào tuyên thể, vị đệ nhất phó trưởng môn nhân phái võ Ma Yên Sơn chính thức kết nạp Ngô thành Nhân vào hàng ngũ của bản môn. Mãi cho đến giờ khắc này, mọi người mới tỏ ra vui mừng vô hạn. Suốt mười mấy năm qua, họ không hề nhận được tin tức gì của song hiệp. Để rồi cuối cùng, họ chỉ còn lại một niềm an ủi là giọt máu duy nhất của hai người, công tử Ngô thành Nhân. Bây giờ, sau 12 năm ly biệt, công tử đã trở về. Khỏe mạnh tráng kiện và một điều có ý nghĩa nhất là chính cầu đất tự nguyện hòa nhập vào cộng đồng bản phái. Trong buổi tiệc trà được tổ chức vào đầu giờ mùi, nhị vị phó trưởng môn nhân có nhã ý mời luôn Bạch Diền Thư Sinh và Lục Đao Tam Hiệp tham dự. Lại nói, ba vị đại hiệp của vùng Tam Đảo được cha con Bạch Diền Thư Sinh tần tình chăm sóc suốt trên chặng đường về, nên hiện giờ sức khỏe đã hồi phục khá hơn. Đứng giữa gian đại sảnh có tất cả các vị chức sắc và hàng nghìn đệ tử thuộc nhiều hàng phẩm bậc của bản môn. Thành Nhân thuật lại đoạt đời phiêu bạt của mình suốt 12 năm ròng rã. Dòng nói của cậu vang lên điểm đạm trong không khí đại sảnh im lặng như tờ. Trong câu chuyện có nhiều đoạn éo le gay cấn, mọi người đều hồi hộp nín thở lắng nghe. Nói chung, hết thảy mọi người dự thính ở đây đều chú ý theo dõi câu chuyện về quãng đời của ngô công tử. Họ biểu lộ cảm xúc theo từng diễn biến, khi vui vẻ, lúc buồn lo, lúc thì giận hờn, khi thì thương cảm. Dòng kể chuyện của Thành Nhân có sức thuyết phục cao, cho nên mọi người nghe say sưa chẳng chấm. Mãi cho đến giữa giờ thân, câu chuyện đời tư của Ngô công tử mới chấm dứt. Cả đại sảnh đường bấy giờ mới ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều xuýt xoa khen ngợi phẩm chất cao thượng của Ngô công tử. Để cho không khí đại sảnh được thoải mái trong vài khắc, các vị chức sắc bản môn cùng với bốn vị thượng khách giang hồ vui vẻ uống trà đàm đạo. Sau đó, lão đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân đứng lên đang hắng mấy tiếng rồi mới nói. Nghe Ngô công tử thuật lại đoạn đời lưu lạc vừa qua, chúng ta vô cùng cảm động. Nhưng chúng ta đã biết đó, công tử không phải là một môn sinh bình thường của bản phái. Công tử là người kế tục sự nghiệp của nhị vị trưởng môn nhân. Bởi vậy, chúng ta mong muốn ngô công tử sẽ nối nghiệp song nhân. Làm trưởng môn nhân phải mãi yên sơn Xong lẽ, để đạt đến đỉnh vinh quang ấy, công tử của chúng ta cần phải có một thời gian khổ luyện 3 năm. 5 năm, 10 năm, hoặc thời gian dài hơn thế nữa, tùy theo mức độ và khả năng thích nghi của công tử. Trước hết, công tử phải chịu sự sát hạch lại hai môn văn võ. Quá đó mới đánh giá được phẩm chất, tài năng và đạo đức trên thực tế. Lão phụ và chư vị chức sắc bản môn có trách nhiệm hồi luyện cho con tử, một là phẩm hạnh phải tội hẳn lên trên tất cả mọi người, hai là phải nắm toàn bộ kỹ năng bí quyết nội ngoại công của bản phái. Có được như vậy, tức là chúng ta đã thực hiện tốt duy chỉ của tổ sư môn phái Mai Yên Sơn, trang bị bản lĩnh tuyệt vời cho hậu duệ, nối dõi sự nghiệp của người. Lời vừa dứt mấy người một cách, tất cả đều biểu lộ sự đồng tình với Lão đạo sĩ Tuy nhiên cũng có một số người lo lắng thay cho ngôi công tử. Vị trưởng môn nhân phải mãi yên sơn tương lai của họ. Vị đệ nhị phó trưởng môn nhân trao đổi vài câu ngắn gọn với vị đệ nhất xong. Lão bèn ra hiệu cho đám gia nhân bưng dọn cố yến lên thay cho buổi tiệc trà vừa mãn. Trong bước tiệc rượu bạch diện thư sinh ngạc nhiên thốt hỏi. Thưa nhị vị phó trưởng môn nhân, chẳng hay từ lão vương gia đi đâu vắng? Một trong hai lão đạo sĩ qua một thoáng đam chiêu mới chậm rãi trả lời. Không giấu gì Lý Đại Hiệp. Kể từ khi nhị vị trưởng môn nhân bàn phái bị bắt cóc đến nay, bọn lão phụ đã cử liên tục những tay đại cao thủ của bàn phái, truy tìm dấu vết đặng giải cứu Song Hiệp. Nhưng hết lớp này đến lớp khác ra đi mà chẳng thấy trở về. Vừa qua nghe nói uyên ương Song Hiệp bị bọn tứ hải đại mông băng giam hãm tận bên vùng hoang mặt xa xôi. từ lão vương gia bèn yêu cầu bàn phái cho các vị ra đi một chuyến. Tính ra đã hơn 3 tháng rồi, cả bốn vị cũng biệt tin luôn, thật là khó hiểu. Nói đến đây, lão buông tiếng thở dài. Bạch diện thư sinh chẳng muốn khơi thêm Nỗi buồn làm cho bữa tiệc kém vui Do đó Lý Đại Hiệp bèn khéo léo Chuyển có chuyện khác Dù được vài tuần Một vị chức sắc bản môn chuyên tách về thi phú Kinh sử cao hứng ngâm một bài thơ ngô tuyệt bằng hán ngữ của một thi sĩ đời nhà đường Trong hai câu cuối Vị này cố ý ngâm sai đi mấy chữ Rồi hỏi thành nhân Ngô Công Tử nhận xét bài thơ này như thế nào Nghe ông ta hỏi đối như vậy Thành nhân bấm bùng cười thầm Nhưng trước mặt những vị tiền bối, cậu vẫn giữ đúng mực lễ phép Xin chỉnh lại vài chữ của hai câu cuối cùng Vị chức sắc kia gật gù khen giỏi Nhân đó mọi người có dịp thay nhau khảo hạch trình độ kiến thức của cậu về kinh điển thi phú Tất cả đều được cậu đối đáp mạch lạc Nhận thấy sự uyên bắc của cậu, các vị chức sắc bản bột đều tỏ ý hài lòng Các vị lại ra những câu hóc búa để xem cậu đối lại được chăng Thành nhân chẳng hề tỏ vẻ bối rối chút nào Trong mỗi vế, từng câu từng chữ, ông vẫn đối nhau chăn chắt, không thể chê vào đâu được. Cách trò chơi chữ nghĩa thâm thúy này làm cho bữa tiệc càng thêm hào hứng. Mọi người đều khâm phục Ngô Công Tử, rất giỏi về văn học. gần tan buổi tiệc rượu, vị đệ nhất phó trưởng môn nhân vui vẻ nói. Thưa chư vị quan khách, chư vị chức sắc cùng toàn thể đệ tử buồn môn. Theo như sự đánh giá của các vị chức sắc thuộc hàng tiên sinh điều hành môn phái. Về trình độ kiến thức văn học thì Ngô Công Tử rất xứng đáng được bảng hồ danh đề Khả năng có thể đốt đến trạng nguyên đó là điều đáng mừng trong môn phái chúng ta. Dạng sáng hôm sau, đúng vào đầu giờ mẹo chúng ta sẽ biết rõ trình độ võ công của cô công tử. Qua đó ta có thể hiểu được công tử đã thâu thập qua các bộ môn hắc đạo hoặc bạch đạo nào ngoài chốn giang hồ và kể cả đến tinh thần thượng võ của công tử tới đâu. Nhân cơ hội đó, chúng ta lại càng xác định thêm bản chất sâu kín nhất của cô công tử một cách rõ ràng. Mọi người có mặt trong đại sảnh toán thưởng ẩm ý, một trong lục đao tam hiệp nói nhỏ với bạch diện thư sinh. Lý Huynh à, nguyên tắc tổ chức của Đại môn phái Mã Yên sơn đáng nể thật. Tiêu chuẩn để chọn một vị trưởng môn nhân quá sức khắc khe, nhưng có như vậy thì mới đạt được giá trị tuyệt đối. Bạch Diện Thư Sinh cũng gật đầu xác nhận. Vâng, đúng vậy. Song Lý Mỗ hy vọng rằng, dưỡng tự của Lý Mỗ sẽ vượt qua mọi trở lực đến đích chẳng khó khăn lắm đâu. Vâng, bọn tài hạ cũng tin tưởng như vậy. Tối hôm đó, theo lời khuyên của nghĩa phụ, thành nhân đi nghỉ sớm cho có sức khỏe, để sáng hôm sau đương đầu với một thử thách mới cậu chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ làm gì cả nên đánh một rất ngon lành nhưng đối với hai vị phó trưởng môn nhân và các vị chức sắc thì việc này là cả một sự kiện hết sức quan trọng nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của một đại môn phái trong chốn giang hồ trong cuộc thử thách này bắt buộc ngô công tử phải biểu lộ bản chất phơi bày toàn bộ chân tướng của cậu ra vạn nhất nếu cậu là hạng người tham sinh quý tử hoặc giả là một kẻ hiếu sát thủ đoạn quỷ quyệt thâm hiểm khôn lường thì hỏi có xứng đáng là vị trưởng môn nhân tương lai nữa hay không Dĩ nhiên, điều này chẳng ai muốn cả. Nếu qua thử thách, Ngô công tử không đạt được như ước vọng của mọi người thì cuối cùng thái độ của các vị chức sắc bản môn sẽ ra sao? Đó là nỗi lo âu làm cho những vị lãnh đạo bản môn thao thức mấy canh giờ. Chỉ còn hai khắc nữa là đến giờ mạo, một người đệ tử bản phái. Tay sách trách đàn lộng mở nhẹ cửa phòng vào đánh thức Ngô Thành Nhân dậy để chuẩn bị ra võ trường. Chàng đệ tử không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn màn đã được gấp xếp lại gọn gàng, xong chẳng biết Ngô công tử đi đâu vắng sau nữa các phân vân chàng bèn đi trình diện vị đệ nhất phó trưởng môn nhân báo cáo sự việc lão đạo sĩ gật gù nói như vậy hẳn là ngô công tử đã sẵn sàng rồi nói rồi cùng chư vị chức sắc bản môn kéo thành đoàn đưa nhau ra hành lang tiền sảnh hàng nghìn nam nữ đệ tử bản môn sắp theo hình bán nguyệt chưa một khoảng trống trước khán đài rộng chừng bày trượng ai lo việc nấy nên chẳng người nào để ý đến một bóng trắng đang phủ phục trước sân tiền sảnh giờ mạo đã điểm ba hồi cổng vang dải lanh lành Sau đó lại điểm thêm 9 tiếng nữa rồi mới dứt. Bỗng một hồi khán bạc khô lên dồn rã. mọi người ngạc nhiên thấy bóng trắng từ từ đứng dậy. Bóng trắng nghiêm trang hướng lên phía hành lang tiền sảnh, dùng làm khán đại xá giải một cái thật sâu và cất giọng đính đạc rõ ràng. "Đệ tử Ngô Thành Nhân, xin sẵn sàng thọ giáo." Hai vị phó trưởng môn nhân uy nghi trong bộ lễ phục của bản phái, một vị cất giọng tựa chuông đồng thốt: "Được, Ngô công tử hãy giao đấu với đại đệ tử của bản môn." Rất lời lão khoát tay một cái nhẹ tức thời một bóng áo xanh từ phía trong hành lang bay ra đứng bên tả thành nhân ngoài hai trường. cầu cung tay sát thêm một cái nữa rồi mới quay mình lại trước mặt thành nhân là một người mình cao bảy thước mộc, hình dáng vạm vỡ khuôn mặt chứa điển chân mày lưỡi mắt mắt sáng như sao mũi cao miệng rộng có hàng ria đen nhánh tuổi trạc ngoại tam tuần. gương mặt gã trông lạnh như tiền chẳng hề thấy lộ cảm xúc ra bên ngoài thành nhân thoái chân tà lùi nửa bộ cung tay bái tổ gác đại ca thủ gọn gàng trong bộ võ phục màu xanh cũng thoái lui và kho mình bái tổ như cậu. Người ngoài nhìn vào thấy rõ hai đối thủ quá sức chênh lệch, một người thì to lớn dũng mãnh như chúa tể sơn lâm, còn một người thì nhỏ nhắn như con mèo rừng. Lúc bấy giờ, thành nhân đổi bộ thủ thế, cố ý đợi cho đối phương xuất chiêu đánh trước. Trong khi đó, gã áo xanh vận công vào hai tay, chuyển thân pháp thật nhanh, sử dụng ngay chiêu thức mai hoa quyền. Thành nhân vội vàng lạng tránh, né tránh những quả thôi sơn mạnh nhất trời dáng một cách tài tình. Chỉ trong một thoáng, địch thủ của cậu xoay qua dùng cuốn mai hoa thần cước những cột đá liên hoàn rất ưm mãnh liệt và chính xác tuy vậy thành nhân cũng chẳng tỏ ra nao núng chút nào kế tiếp đó vừa quyền vừa cước vừa chỉ phong cũng nằm trong các thể bí pháp mai hoa được thiết triển hết sức mau lẻ. nhằm vào các đại huyệt của cậu quật tới ảo ảo không ngừng thành nhân lanh lẹ hơn con sóc cậu hụp đầu lạng phải nhòi tái làm cho những đòn của địch thủ tung ra đều đã bị hụt cả suốt trong thời gian mấy khắc trôi qua thành nhân chỉ lo né đòn chưa chưa quật lại gã áo xanh hét lên một tiếng, dùng thế phượng hoàng phi bay lên khỏi mặt đất chừng nửa trượng, vận công dùng song trưởng đánh thẳng xuống. thành nhân bỗng liếc thấy bạch diện thư sinh ra dấu cho cậu truyền thủ sang công. thành nhân mừng rỡ vâng lời, cậu chưa kịp vận khí đề cương nên dùng thuật khinh công vọt mình lên không né ngay hai luồng kình lực của đối phương, đồng thời hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí dùng chiêu thức thần ngữ đại vũ đập mạnh xuống. gã áo xanh vừa bị hụt mới hạ chân xuống đất, nhắc thấy địch thủ phản công liền đưa song trưởng lên đón đỡ. Bốn luồng kình lực chạm nhau dữ rồi, Thành Nhân đang lơ lửng trên không, không có điểm tựa nên bị bắn lùi hơn trưởng. Trong khi đối thủ của cậu đôi chân lún xuống đất. Mũi hài chết chạm tới ngọn cỏ, Thành Nhân liền thấy tay hữu gã áo xanh phất lên một cái. Ngay khi đó, hai vệt sáng nối đuôi nhau bay tới trước mặt cậu như điện xẹt. Nhanh tựa chấp cậu đón lấy hai mũi phi tiêu và phất trả lại ngay. Bị phản công bất ngờ, gã địch thủ chỉ còn kịp lách đầu né tránh. Hai mũi phi tiêu xuyên thủng mảnh khăn chít búi tóc của gã, bay thẳng ra ngoài cục trường. Được một bàn tay nào đó tóm gọn bỏ vào trong áo Trong lúc thành nhân ngấm ngầm vận công tiếp tục xuất chiêu Thì bỗng nghe một hồi khánh bạc vang lên từ nơi khán đại Gã áo xanh gặp mình chào cậu một cái Rồi phi thân vọt ra khỏi cục trường mất dạng. Thành nhân còn đang phân vân Thì chợt nghe mấy tiếng nói vang lên cọc lốc Công tử hãy nhận kiếm Cùng với lời vừa thốt ra chỉ nghe vút một cái Thành nhân vội oằn người Qua một phía đưa tay hữu bắt lấy chuôi kiếm báo một cách gọn gàng bất ngờ từ đâu nhảy ra một bóng người vận áo lục xả ngay xuống đầu thành nhân một đường kiếm thần tốc Các phản xạ hết sức nhảy bén cậu dùng ngay tuyệt chiêu phượng hoàng bãi vĩ đón ngay đường kiếm kia Trang cánh tay hữu thành nhân tê tròn tức thời cậu nhận ngay một câu mách nước của ghép phổ địch thủ dùng thủ đoạn chém lén để thử phản ứng của con đọ hãy dùng ngay tuyệt chiêu hồng cầu vàng tinh rồi chuyển qua tinh cầu hoán vị tấn công hắn thành nhân biết ghép phổ bày vẽ cho mình nên cậu yên chí áp dụng các chiêu thức ấy liền cuộc tỷ thí dần dần biến chuyển mỗi lúc một sôi nổi hơn hai bên đánh nhau trên dưới đẳng ba chục hiệp chợ thấy người áo lục đánh mạnh một đường kiếm rồi bắn luận về phía sau hơn ba trượng hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí và vận khí để cương bên tai thành nhân lại vang lên giọng nói của nghĩa phụ tựa tiếng mũi vo ve còn mau lùi lại vận công chuẩn bị dùng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh địch thủ sẽ tấn công con bằng bí pháp hàn băng công ta biết rõ bí pháp này cực kỳ nguy hiểm hãy cẩn thận thành nhân vâng lời răm rắp người ta dễ dàng nhận ra ngay là Ngô Công Tử đã giành được thế thượng phong đánh thêm một hiệp nữa người áo lục bỗng phất tay đẩy ra một trái cầu hỏa mù rồi vọt mình biến mất khi hỏa mù tan thành nhân ngỡ rằng địch thủ sẽ lợi dụng mà tháo chạy song cầu nào ngờ trong lúc ấy có một tay cao thủ khác đã nhảy vào thay thế cầu lại càng không thể ngờ rằng người ta cố ý đưa gã này vào để chuẩn bị nhận lấy một mũi kiếm kết liễu cuộc đời mà cầu sắp tặng cho gã gã này cũng vẫn áo màu lục và hình dáng y hệt như gã trước đây nên cậu không hay biết hai bên lại tiếp tục đấu với nhau nhưng xem bề gã áo lục có vẻ thất thế hơn nhiều thành nhân truyền qua bí pháp phương liên thập bộ đánh cho địch thủ tả tơi đã đến lúc kết thúc trận giao đấu cậu thét lên một tiếng dùng chiêu thức thần ngư đại vũ đánh văng kiếm đối phương rồi chuyển bộ thân pháp rời chiêu thức phượng hoàng bái vĩ xoay người lại chém xả xuống đầu địch thủ một thế hư người áo lục vừa lách đầu né thì bị ngay một mũi kiếm sắp xuyên thẳng vòng ngực tất cả mọi người đang đứng ngoài xem đều nín thở giật mình Họ cứ ngỡ rằng mũi kiếm thần tình kia sẽ xuyên qua tim người áo lục. Nhưng không, khi mũi kiếm chỉ còn cách áo địch thủ một phân. Thành nhân lắc tay một cái. Mũi kiếm xẹt qua hông làm rách toạc một mảnh áo lục khá lớn. Cậu liền thâu kiếm lại đứng nhìn. Mọi người đứng bên ngoài bây giờ mới thở phào nhà nhóm. Tuy nhiên, thành nhân không rảnh được lâu. Vì lúc đó, từ ngoài liền thấy bay vào hai bóng áo đỏ. Sau khi cùng thét lên một tiếng, họ liền thi triển ngay tuyệt chiêu, hàn băng kiếm ảnh thật là bất ngờ, song thành nhân vẫn đủ bình tĩnh để kịp thời né tránh và tạo cơ hội phản công ngay. Kim Cang chơi hồn kiếm ảnh, đụng độ với Hàn băng kiếm ảnh. Hai bí pháp thuộc võ môn chính phái hôm nay gặp nhau thật là bất ngờ thú vị. Hàng nghìn đệ tử bản môn hết sức chú ý, họ tập trung nhãn lực theo dõi sát từng đường kiếm của các đối thủ. Nhưng cũng có những người đệ tử chưa đủ bản lĩnh và nội công chưa đạt mức thường thừa nhìn vào một hồi thấy hoa cả mắt. Tuyên kiếm chạm nhau chan chát, anh kiếm quang sáng rực cục trường. Hai tay đại cao thủ bản môn là vốn những người đã cao niên kỷ võ công cao cường nội lực thâm hậu họ càng đấu càng tỏ ra giả dai sung mãn bội phần trong lúc đó thành nhân vì đắt đấu từ đầu giờ mạo cho đến giờ cho nên chân nguyên sắp cản nội lực đắt cùng làm sao có thể duy trì được tuyệt chiêu của hoàng sơn kiếm khách thành nhân cố cầm cự cho đến nửa giờ tỷ thì, thì rời rã tay chân trong một đường kiếm điêu luyện thần tình hai tay đại các thủ mã yên sơn đắt đánh văn kiếm của cậu trở lại ngay chiêu thức hoa mai kiếm pháp hai tay đại cao thủ bản môn đâm chéo hai đường kiếm thần sầu vào cổ cậu thành nhân thản nhân chờ chết trong lúc biên ác nằm sóng xoài hai lưỡi kiếm sắc bén đan chéo nhau kề sát cổ bỗng một bàn tay ấm áp đặt vào người cậu đồng thời nghe giọng nói của vị đệ nhất phó trưởng môn nhân vang lên từ phía trên đầu thành nhân khá lắm không hề biết sợ chết hai người áo đỏ cùng thâu kiếm về thành nhân được sấp dậy đặt sừng sững giữa khán đài vị đệ nhất phó trưởng môn nhân nói lớn không hiếu sắt không tự cao không quỷ quyệt Không run sợ, Ngô Công Tử của chúng ta đã vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Chúng ta hãy chúc mừng cho Công Tử và bản phái của chúng ta. Hàng nghìn đệ tử môn phái Mãi Yên Sơn cắt giọng hô to. Hoan hô Công Tử, hoan hô! Phần thứ 19 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.